Thưa bạn đọc, câu chuyện tôi sắp viết lại dưới đây là do sự gợi ý của một thính giả tại Úc Châu nhân dịp tôi sang lưu diễn bên ấy vào tháng 12 năm 2000. Đó là một người đàn bà tuổi đã khá cao, ngồi kể ván tắt cho tôi nghe trong một quán ăn tại khu thị tứ có đông đảo người Việt định cư. Bà yêu cầu tôi viết thành chuyện bởi theo bà đây là một kinh nghiệm thật đã xảy ra trong gia đình bà mấy chục năm về trước. Tôi xin có lời cảm ơn bà và mời quý thính giả cùng theo dõi hồn về trong gió. ở làng Phạn Yên, dòng họ ông Đào Ngọc Phú là gia đình duy nhất có nghĩa trang tư thành hình cách đây đã 3 thế hệ. Người ta kể rằng lúc ông nội của ông Phú còn ngồi ghế quan huyện đã dùng thế lực để mua lại cơ ngơi của một gia đình Lân Cẩn giáp xanh phía sau nhà ông rồi cho san bằng và lập nghĩa địa riêng, dặn con cháu là khi ông xui tay nhắm mắt thì an táng ông ở đó. Vì có thầy địa lý tàu đi ngang cùng quả quyết chỗ ấy làm miếng đất có long mạch tiềm ẩn, rằng họ Đào Ngọc sẽ tiếp tục phát thêm được mấy đời nữa. Khu nghĩa trang ấy nằm vào thế đất trũng, có hàng rào gỗ bao bọc, quanh năm âm u vì lũy tre già rũ xuống che phủ. Lại thêm cây đa cổ thụ mọc bên hông, tán lá ngăn hết ánh sáng mặt trời, khiến những ngôi mộ nằm trong đó trông càng lạnh lẽo, nhất là những buổi sáng mờ sương hay những khi chiều xuống. Nhưng có lẽ thầy địa lý đoán sai, cho nên hai ba thế hệ kế tiếp nhau dòng họ Đào Ngọc cứ xuống dần, thoái quan vi dân về làm ruộng. Gọi là xuống, nhưng ruộng đất vẫn còn rất nhiều. So với đại đa số dân làng thì họ Đào Ngọc vẫn thuộc hàng ăn trên ngồi chốc, vinh hoa phú quý hơn đời. Chỉ có điều làm ông phú không hả dạ là vì trong thâm sâu ông mê làm quan. Ông thích chức quyền để được nể sợ chứ không muốn chỉ làm người phú hộ tuy giàu mà thiếu cái oai phong hách dịch. Ông bỏ thời gian đi tìm thầy địa lý mãi trên cao bằng, đón về dẫn ra coi khu nghĩa địa sau vườn và kể rõ câu chuyện ông nội làm qua năm xưa, hy vọng có thể nhờ thầy xoay chuyển lại số mệnh, tái lập con đường hoàn lộ cho ông và con cháu. Nhưng thầy coi qua thế đất rồi bảo: "Vận số của ông chỉ được đến thế thôi." Như vậy cũng là đại phúc lắm rồi. Tương lai hung kiết chưa biết thế nào. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net